Truyện Thần Y Ngốc Phi Tác giả Đường mộng Nhật Ảnh Thể loại Ngôn Tình Xuyên Không Cổ Đại Diễn đọc Là Mai Truyện được phát trên kênh blog.com Chương 274 Si Mê khác Thường Âm Mưu Của Bạch Giật Thần 3 Làm mai nghe được đoạn đối thổi của bọn họ thì nhân mai suy nghĩ vốn trong lòng nàng ta còn có chút nghi hoặc Nàng ta vẫn cảm thấy Vương Phi là người tốt. Dù sao, trước kia Vương Phi cũng đã tha cho nàng ta một mạng. Nàng ta không tin Vương Phi sẽ làm ra những chuyện ác độc, tuyện tình như vậy. Nàng ta còn cho rằng, có thể Bạch Dịch Thần đã hiểu làm gì đó. Nhưng hiện giờ, nghe ẩn công tử cũng nói như vậy, trong lòng lăng mai là càng thêm tức giận. Trước kia, quá chừng Bạch Dịch Thần đã có lỗi với Vương Phi, nhưng hiện tại... Phương Phi cũng đã gả cho người ác rồi. Vì sao nàng ấy còn đối phỏ với bạch dịch thần như vậy? Thật sự quá gây tỏ. Đúng thế, nếu không thể ngăn cản nàng ta và sự việc cứ tiếp tục thế này thì ta chỉ sợ không chống đỡ nổi. tốt nghiệp bạch gia chỉ sợ cũng sẽ bị hủy trong tại ta mất thôi. Sắc mặn bạch dịch thần càng thêm u ám. Khi nổi với hạ cận kể lo lắng. Nhưng anh bán lít về phía ẩn công tử. Lê tỏ rõ sự hài lòng và thấm thoáng ý cười. Công tử quá thật không còn biện pháp nào khác sao. Răng mai âm thầm thở ra một thời rồi đau lòng hỏi. Nàng ta ép người quá đáng, cố đoạn cũng rất tàn nhẫn. Ta quá thật không có cách nào. Nàng không nghe nói hai ngày trước, nàng ta đã diễn toàn bộ đám người của thái tử sao. Nghe nói, các cả thái tử cũng rất tốt nữa thì chết trong tay nàng ta đó. Ba chợt thần khẽ lắc đầu và nhìn thông đường thở dài một tiếng. Đúng đó, ta cũng nghe nói đến chuyện đó. Đó chẳng phải là do thất liên hạ và thất vương phì cùng bài mù tính kế hay sao? Thấn công tử cũng phụ hạ theo, bỗng trên mặt hiện lên về phần bạn gì, cả ta ngẩng nhiên kêu lên. Chẳng lẽ việc buôn bán của chúng ta có liên quan gì đến bọn họ? Đúng vậy, những chân này đều do nàng ta gây ra khiến nguyên dịp vô không biết buôn bản nên một chuyện lần này đều là do nàng ta làm Bất giờ thần thanh nhẹ ai tưởng là người thế nào mà cũng bị bại dưới tay nàng ta chúng ta làm sao là đối thủ của nàng ta được hơn nữa, bây giờ càng lúc nàng ta càng gây sức ép với ta làm cho ta không còn thời gian để thở nữa chứ được nói là phản kích hay thần này chỉ sợ là tận sự xong rồi Công tử, chúng ta cứ theo kế hoạch lúc trước của công tử mà làm. Đàn ma nhất định sẽ giúp công tử có đủ thời gian để xử lý mọi chuyện. Theo như công tử nói, thì chỉ cần thai nhi của nàng ta không còn, là nàng ta sẽ không có thời gian và tinh lực để đối phó với công tử nữa. Đó lúc đó, công tử sẽ có thời gian điều chỉnh, thậm chí là phản kích nàng ta. Cuối cùng, đàn ma cũng đã hạ quyết tâm. Bé mặt nàng ta lúc này trông vô cùng kiên định. đến nhân kia muốn đồn công tử vào chỗ chết thì không thể tránh công tử nhận tâm được. Huấn chì đứa bé trong một nàng ta vẫn chưa thành hình. Bỏ đi, ta biến bản tính của nàng vốn lương thiện, loại việc này nàng không nên làm. Bái dân thần mừng thầm trong lòng nhưng vẫn giá vờ rưng ra vẻ mặt ông nợ. Công tử, cho nàng ta không đúng trước, không thể tránh chúng ta được. Lang Mai cũng không thể trơ mắt, nhưng nàng ta ém công tử đến đường cùng được. Lang Mai thấy bà dịch thần luôn suy nghĩ cho nàng, thì đương nhiên càng thêm cảm động trong lòng cũng càng quyết tâm. Đúng đó, bạch công tử lương thiện, nhưng nữ nhân kia lại quá độc ác. Chúng ta không thể ngồi chờ chết được. Ẩn công tử là đổ thêm dầu vào lửa. Ẩn công tử nói rất đúng, chúng ta không thể ngồi chờ chết được. Lang Mai khec kịch đầu với mạng hiện lên sự đau lòng bảnh liệt. Vậy nàng có cách nào không? Bây giờ thần cố ý si từ một hồi, rồi mới từ từ nhìn lăng mai và lo lắng hỏi. Lấy do tình của ta và Thanh Trúc mà nói, thì muốn lừa Thanh Trúc bỏ thuốc bát tay vào đồ ăn của nàng ta cũng không phải là khó. Đăng mai nghĩ một chút rồi chậm rãi nói. Tình cảm giữa nàng và Thanh Trúc luôn luôn rất tốt. Thanh Trúc Cũng vô cùng tin tưởng nàng ta. Vậy chương này sẽ rất đơn giản. Cái môi ẩn công tử hái lộ ra một tiêu cười lạnh. Gà thấp giọng nói một câu, nhưng sau trong đáy mắt ta dường như ẩn giấu điều gì đó. Nhưng mà nàng ta lại biến y thuật và cực kỳ tinh thông các loại độc dược. Muốn lừa nàng ta quá thật cũng không phải đơn giản. Làng mài lắc lắc đầu hai mắt nhìn bạch giật thần. Làng mài nghe thành trúc nói. Đường trước không biết là ai đã bỏ thuốc mất trí nhớ vào trong thuốc của phương kỳ thuốc này không màu không mùi ngay cả thái y cũng khó phát hiện nhưng lại bị phương kỳ phát hiện ra việc này tuy đơn giản nhưng muốn nàng ta uống vào thì lại rất khó bệnh nhật thần cứng đờ cả người hài mất nhớ lại hóa trà chính mình phát ảnh đã phát hiện ra thuốc mất trí nhớ kia chỉ còn tưởng rằng trước đó không có chỗ nào sơ hở thà không ngờ nữ nhân này còn có bản lĩnh như vậy. Nói như thế thì muốn hủy đứa bé trong bụng của nàng cũng sẽ rất khó. Sợ nàng ta phát hiện ra ư. ẩn công tử suy tư một lát rồi thấp giọng nói. Như thế này ta có một cách. Cách gì? Máy Chư Thần nghe gã nói thế thì vội vàng hỏi luôn. Tây vật chúng ta có một loại hoa cực kỳ trân quý. Hoa này rất đẹp mùi hương lại càng đặc biệt. Ban ngày khi hoa nở sẽ làm cho người ta sản khoái tinh thần. Buổi tối khi hòa khép lại có thể giúp người ta ngủ được ngon giấc. Ấn công tử vừa mỉm cười vừa chậm rãi nói: Ấn công tử đây là ý gì? Chẳng lẽ còn muốn giúp nàng ta giữ thai sao? Bạch nhân thần vừa bất mãn vừa tức giận nói: Lăng hài cũng bà cha bộ mà không hiểu. Bạch công tử không nên vội. Ta vẫn chưa nói hết đâu. Tấn công tử nhìn bạch nhật thần, gã mỉm cười rồi nói tiếp. Nhưng loại hoa này cũng cực kỳ bá đạo. Không thể tùy ý, chắc nó bên cạnh một loại hoa khác. Bởi vì mùi hương của nó, một khi rượu trọng lẫn với mùi hương của những loại hoa khác, thì sẽ tạo ra hiệu quả khác nhau. Có lúc còn có thể tạo ra một loại độc dược có độc tính cực mạnh. Còn có chuyện này sao? Bạch những thần kinh sợ, trong ánh mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Trên đời này thật sự có là hoa như vậy sao? Đương như là thật, loại hoa này ở Tây vực chúng ta tổng cộng cũng chỉ có hai cây. Tây Phật cách đây đất xa, nước xa làm sao cố được lỡ gần. Bạch những thần nhân mà lại, cái dù hoa kia thật sự thần kỳ như vậy, nhưng có điều nó ở tích mãi tầng Tây vực. Hơn nữa, đó là là một vật trân quý, bọn họ chẳng có cách nào có được. Ha ha, thần công tử vẫn cười thành tiếng. bạch công tử quá nóng nảy rồi, lần nào cũng không nghe ta nói cho hết lời. Khi ta tới vương triều hiên viên thì có mang theo một góc. Bà chân thần kinh hải, đôi mắt nhìn về phía gã kia chận rẽ lên. Cả đến vương triều hiên viên này mà còn mang theo một góc hoa như vậy. Nếu hoa kìa quả thần đúng như những hơi gà nổi thì chẳng phải sẽ rất dễ dàng hại người mà không để lại vết tích gì sao. Lòng giả người này quả thật thâm sâu. Làm hà kinh sở nhìn ẩn công tử trong mắt nàng ta càng hiện rõ vẻ miêu hoạt. Người này thật sự là thương nhân sao. Ta vốn chỉ muốn đem cây hoa này đến đây để xem nó có thích hợp với khí hậu ở đây hay không thôi. Ẩn công tử nhìn thấy vẻ mặt của bạch giật thần, thì tất nhiên không khó đoán ra tâm tư của y. Cá liền hờ hững giải thích một câu, còn bạch giật thần có tin hay không thì không phải chuyện của gà. Vậy hoa này sẽ không gây chết người để chứa. Lan mai kinh hãi hỏi. Còn tùy vào việc đặt nó chung với hoa gì, nếu người đã nó cùng hoa mai thì chất đồng sẽ xâm nhập vào tim, và trong vòng năm ngày người đó sẽ chết. Nếu đặt nó bên cạnh cây thủy tiền, thì chất đồng sẽ tấn công vào não. Trong vòng ba ngày, người đó sẽ trở nên vô dại. Nửa tháng sau sẽ bị bất mạng. Nhưng nếu người đã nó cùng với hoa nhài, thì chẳng những không có đọc, mà còn rất tốt cho cơ thể, làm cho người ta càng tẻ đẹp hơn. Cho nên việc này không thể qua đũa cả nắm được. Ấn Câm Tử lại thao tha bất tuyệt giải thích. Vậy đặt nó chung với hoa gì? sẽ làm nàng ta đẻ non nhưng không hại đến tức mạng của những người khác Lam Mai càng nghe càng kinh ngạc nàng ta nhìn không được lại các tiếng hỏi Bây giờ là mùa hè Hoa Hồng là thích hợp nhất Độc tính nó đi ra sẽ không lớn và không ảnh hưởng nhiều lắm đến những người bình thường Nhưng đối với thanh gì chưa thành hình thì nhất định sẽ có nguy hại Không quá 7 ngày nàng ta sẽ xảy thai Ấn cấp tử suy tư một chút rồi chăm cại nói thương chữ lần này trong giọng nói của ả đã hiện vài phần lạnh ý con người và chỉ cần chật lóe lên thì cho bài lại nếu thật sự có biện pháp tốt như vậy vậy thì sao không tiêu diễn sảnh cả bọn hiên viên diễn đi cho xong nhưng ý biết là mày chắc chắn sẽ không làm như vậy mà sau lần bị hiên viên diễn phát hiện ra tên nội giả do y phá vào trong ngã vườn phủ y không còn cơ hội bắt người kháng ta trộn vào đó nữa hiện giờ nghe vương phủ được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt, bông họ muốn quần trộn vào phủ cũng càng thêm khó. Hiện tại chỉ có thể lợi dụng lang mài, bằng không thì sẽ không lấy lòng lang mài như vậy. Trước hết cứ hủy đi đứa nhỏ trong bụng nàng đã vậy. Công tử có chắc chắn sẽ không ảnh hưởng tới người khác không? Lang Mai cũng không yên lòng, nàng ta lại hỏi thêm câu nữa. Chỉ cần ngươi không làm sai thì sẽ không có vấn đề gì. Ấn công tử nhẹ nhẹ cười nổi Lan mai, cái này rất hay Chúng ta có thể đạt được mục đích Mà nàng cũng không nguy hiểm gì Dù sao thì cũng chẳng có ai Có thể đón ra một góc hoa Có thể đến người ta để non được Và dự thần biến Lan mai Còn mềm lòng, nên lại nhiều dàng nổi Công tử nói rất đúng Công tử yên tâm Ngày mai ta sẽ đi tìm thanh trốt Để khiến nàng ấy đem hoa này Mang về phụ Rất kia. Ta đã từng theo Thái Hậu tới nghệ vương phụ. Ta nhớ rõ cánh phòng của quân gia công xa có một bụi hoa hồng. Lần này, làng bài mới khẽ đợt đầu. Nhìn thế rất tốt. Các bông mũ càng gần thì hiệu quả sẽ càng cao. Chất động trong loài hoa này chỉ càng ra vào buổi tối, còn ban ngày thì chẳng có gì. Ấn ngốc tử nghe nàng ta nói thế, chứ lại nói tiếp. Trong con người bạch dự thần tràn qua một tiêu cờ lạnh. Y tự đổi sát ông cho nàng sinh hạ đứa nhỏ của hiên viên Diệp. Một ngày nào đó, Y sẽ đoạt nàng lại. Nàng vốn là nữ nhân của Y. Ngày hôm sau, Lan Mai liền hẹn thành trúc ra ngoài. Tình cảm giữa Thanh trúng và Lang Mai vẫn vô cùng tốt đẹp. Sau khi thân thế của Lan Mai tốt hơn, nàng ta liền đột nhiên biến mất. Thân trúng đã đi tìm Lan Mai rất lâu, nhưng mà không tìm được. Hiện giờ, Lan Mai lại chủ trọng hẹn Thanh trúng ra ngoài thì Thanh Trúc làm sao có thể âm ra? Thanh túc vội vàng chạy tới chỗ hẹn với Lan Mai. Vừa thấy Lan Mai, Thanh túc liền vội vàng chạy tới. Khi thấy Lan Mai không có việc gì, Thanh Trúc mới cảm thấy yên lòng. Nhưng Thanh Trúc vẫn bất mạng hỏi. Mấy ngày vừa rồi ngươi chạy đi đâu, làm ta lo lắng gần chết, cũng may ngươi không có việc gì. Ta rất khỏe, Lan Mai vui vẻ nhìn Thanh túc tình cảm của Lan Mai đối với Thành Trúc cũng rất chân thành. Người đi đâu vậy? Sao lại đột nhiên bỏ đi? Thành Trúc hỏi tiếp. đương nhiên Thành Trúc cũng không có ý tứ gì cả, chỉ là Thành Trúc lo lắng quá. Ta sợ làm người khó xử nên mới lặng lẽ rời đi. Lan Mai cực xuống, ấm mắt xuống, ánh mắt chau lái lên. nàng ta thấp giọng đáp lời Thành Trúc. vì là nội dối nên nàng ta cũng có chút lo lắng. Rất mai, thanh trúng cũng không quá để ý, tướng rằng lăng mai thực sự nàng khó xử, nàng nói tiếp. Người cũng biết Phương Phi không phải là người như vậy, Phương Phi. Được rồi, ông nói chuyện đó nữa. Khó khăn lắm chúng ta mới gặp được nhau một lần, không nên nói chuyện đạo lòng nữa. Răng mai nhìn chống ngắn lời thanh trốt, em mắn cũng hướng lên nhìn nàng ấy. thân mình lăng mai đột nhiên nghiêng sang một bên, làm đổ ra một cây hoa phía sau. Để thanh trúng có thể nhìn thấy. Ồ, đây là hoa gì thế? Trông là thật đấy. Thanh trúng đương nhiên nhìn thấy cây hoa kia. Nàng ấy không khỏi kinh ngạc hồ lên. Cây hoa kia thực sự rất đặc biệt, khiến người ta không thể bỏ qua. À, đây là của một người bằng hữu tặng cho ta. Người đó nói là hoa này có rất nhiều tác dụng, thậm chí có thể làm cho nữ nhân trẻ trung xinh đẹp hơn. Ta cố ý mang nó tới cho người đấy. Đang mai thấy nàng ấy chủ động hợp thế, thì miễn cười khẽ nói. Tặng cho ta thật sao? Thanh trúc không nghi ngờ điều gì, chẳng qua chỉ là một gốc hoa thôi mà. Đúng vậy, nghe bà hộ ta nói, tư tử ở chỗ hắn đều rất trẻ trung xinh đẹp. Hắn tặng ta hai gốc cây, ta để lại một gốc, còn gốc này thì đem cho người đó. Đang mai rất hiểu thanh trúc. Nàng ta bí, nhưng nói với thanh trúc rằng, đó là một loài hoa cực kỳ trân quý, thì nàng ấy nhất định sẽ không nhận. Vì vậy, nàng Lan Mai mới cố ý nói như vậy. nàng ta còn cố ý nói hoa này để giúp nữ tử trẻ trung xinh đẹp hơn, để dụng hoặc thanh trốt. Có cô gái nào không thích mình trẻ trung xinh đẹp hơn? Tuy không quá tin vào những lời nói đó, nhưng thanh tú vẫn có chút động lòng. Quan chi, đây cũng là tâm ý của Lan Mai, nàng ấy không thể từ tuổi được. đúng rồi. Cứ cầm nó về đặn trong bụi hoa hồng thì sẽ có hiệu quả tốt hơn đó. Lăng mài thấy đánh trúng động lòng, tiền giả bộ thì tiện nói một câu.